Chương 1731, đây mới là ma đầu, hai, tiêu trần dùng tới chút uy áp, mọi người chỉ cảm thấy không khí trở nên nặng trịch, khó chịu giống như rơi vào vũng bùn vậy. Loại cảm giác này, cách tiêu trần càng gần, lại càng rõ ràng, xương cốt toàn thân mấy người cách tiêu trần gần nhất thậm chí còn bị sức nặng ấy đè cho vang kẻo kẹt. Tình huống quỷ dị này khiến cho mọi người không dám nhìn náo nhiệt nữa. Ngoài trừ mấy người lưu thiên tứ, toàn bộ đài sảnh trong nháy mắt trở nên sạch sẽ. Mì nhanh chóng được bưng lên, tiêu trần bắt đầu chậm rãi ăn. Phu nhân kia còn muốn mời tiêu trần tới chỗ mình ăn. Kết quả bị lữ linh đồng kéo lại. Lữ linh đồng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo phu nhân không nên nói nữa. Phu nhân cảm thấy tiêu trần thật là một quái nhân, rượu ngon thịt ngon không ăn, cứ thích ăn bát mì nhạt nhẽo. Tiêu trần đang ăn ngon thì không biết từ lúc nào, mắt đầu người chết đột nhiên mở ra, một đôi mắt xám trắng đục ngầu nhìn chầm chầm tiêu trần. Nhìn cái gì vậy, mày còn muốn ăn hai phần à? Tiêu Trần nhìn đầu người chết không nhắm mắt, cười nhạo báng. Thấy cảnh này, mấy người lưu thiên tứ cũng không biết nói cái gì cho phải. Loại hành vi này của Tiêu Trần hình như càng giống như đại ma đầu. Không lên tiếng, không lên tiếng chính là không ăn, không ăn thì mẹ nó còn nhìn ông đây làm gì? Tiêu Trần một cái tác đánh bay đầu người chết. Đầu người chết đánh vỡ tường, bay thẳng về phương xa. Cũng không biết rơi xuống đâu nữa. Mấy người lưu thiên tứ lau mồ hôi tráng, trong lòng quyết định, nhất định không được đi chọc tiêu trần. Ngay lúc tiêu trần ăn xong vắt mì cuối cùng, không gian đột nhiên bất động một cách kỳ dị. Động tác của mấy người lưu thiên tứ cũng hoàn toàn như ngừng lại một giây đồng hồ. Ra đi, đứng bên nhìn lâu như vậy. Tiêu trần buông bát, thỏa mãn ở một cái. Người quả nhiên là người tu hành. Một cái tiểu tỳ nữ xuất hiện ở cửa, lạnh lùng phải đợi tiêu trần. Thần nhất cảnh Tiêu trần nhìn tiểu tỳ nữ, ít nhiều có chút kinh ngạc. Bởi vì số tuổi của tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ không vượt quá 18 tuổi. Thần nhất cảnh chưa đến 18 tuổi, e rằng thiên tư ngộ tính cũng chẳng kém hơn đạo thể. Tiêu trần nhìn mấy lần, hứng thú hỏi, cô và chủ nhân liên hoa động thiên có quan hệ thế nào? Động thiên chính là không gian tư hữu do đại năng mở ra. Bình thường sẽ không dễ dàng để người nhắc tới Chỉ đừng nói tới có người tu hành ở bên trong Tiểu nha đầu này xuất hiện ở Liên Hoa Động Thiên Có nghĩa cô ta có quan hệ rất tốt với chủ nhân nơi này Tiểu ti nữ đi tới dừng lại ở chỗ tiêu trần một trượng Làm ra một dáng vẽ hung tận trả lời Tại sao tôi phải nói cho cậu biết Tiêu trần cười nhạo một tiếng Chẳng muốn tính toán với tiểu nha đầu này Tiêu trần dũi người Không nói cho tôi cũng không tran duoi nguoi khong noi cho gì Dù sao sớm muộn gì tôi cũng có thể bắt được đại đế nơi này. Tiểu tỷ nữ nghe vậy sắc mặt chợt thay đổi, có chút lắp bắp nói, cậu, cậu, cậu biết chủ nhân liên hoa động thiên là vị đại đế. Tư Nhìn bộ dạng hoảng hốt lo sợ của tiểu nha đầu. Tiểu trần cảm thấy tiểu nha đầu này chơi thật vui. Cô ta rõ ràng là tìm phiền toái cho mình, thế nhưng bây giờ lại kinh sợ giống như chó con. Nhìn bộ dạng trêu chọc của tiểu trần, tiểu tỷ nữ có chút buồn bực. Mình không phải là tới tìm hắn để gây sự sao. Tôi, tôi cảnh cáo cậu, chẳng cần biết cậu là ai, bây giờ cậu phá hủy quy tắc của bản thiên cơ, cậu, cậu. Tiểu tì nữ ngươi nửa ngày, cũng không nói ra được lời tiếp theo. Tiêu trần liếc mắt, quy tắc chó má gì, người nào quyết định? Người nào định đoạt? Giới tu hành có một quy cụ trách việc, đều là quả đấm lớn định đoạt. Nói cho cùng cũng chính là ở ngoài vòng pháp luật mà thôi. Cậu cậu có giảng đạo lý hay không thế? Tiểu ty nữ có bao giờ gặp phải kiểu nói chuyện thô bạo như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm như nào cho phải. Tiêu Trần giơ nắm tay qua quơ, đây chính là đạo lý, có muốn thử một chút hay không? Tiểu ty nữ sợ đến rụt cổ một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới Lạc Dương ca ca của mình, cô ta lại lập tức bắt đầu kiên cường. Tôi mới không sợ cậu. Tiểu ty nữ ưỡn ngực, thế nhưng nhìn nắm đấm của Tiêu Trần lại lập tức kinh sợ. Lắp bắp nói, nếu, nếu như cậu bằng lòng đứng ở vị trí thứ bảy. Không xuất thủ nữa, tôi sẽ không so đòi những thứ khác. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong ngực của Tiêu Trần thức dậy, con nhóc nắm lấy cổ áo của Tiêu Trần, còn đang buồn ngủ lau nước miếng nói, em muốn ăn thịt, thịt. Tiêu Trần trợn trắng mắt, vừa giúp Lưu Tô Minh Nguyệt làm mượt tóc, vừa nói với tiểu tỷ nữ, được rồi, có chuyện gì thì bảo chủ nhân của cô tới nói chuyện với tôi, cô sang một bên chơi đi. Kết quả tiểu tỷ nữ không có bất kỳ phản ứng, tiêu trần ngẩn đầu nhìn lên, suýt chút nữa bật cười. Chương 1732, ăn thịt uống rượu thì ra tiểu nha đầu này chăm chú nhìn chầm chầm Lưu Tô Minh Nguyệt, mắt đầy những sao nhỏ. Hiện tại Lưu Tô Minh Nguyệt đã có kích cỡ gần bằng con mèo nhỏ, bởi vì quá thăm ăn, trên mặt béo ị toạn là thịt, nhìn qua tieu ty nu khong co bat ky phan ung tieu tran nhẫn đau nhin len suyt chut nua bat cuoi cùng đáng yêu. Tiểu cô nương không có sức chống cự đối với cô bé đáng yêu như vậy, cũng đúng là bình thường. Tiêu Trần bắt lưu tô minh nguyệt ra ngoài, đặt lên đỉnh đầu của mình, cười nói, nếu như cô nói cho tôi biết, ai là chủ nhân ở Liên Hoa Động Thiên, tôi để cô ông con nhóc một cái thế nào. Tốt, tốt. Tiểu ti nữ cao hứng suýt chút nữa nhảy lên. Nói xong lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức mất mặt, cậu nghĩ hay lắm. Tiêu Trần lắc đầu, Đứng dậy đi tới bên cạnh cái bàn, cầm lấy một miếng thịt bò kho, đưa cho Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đỉnh đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt suýt chút nữa bật cười, cầm thịt bò nhai từng miếng lớn. Tiêu Trần lại cầm bầu rượu bên tay phu nhân, vừa đổ vào bát vừa nói với Tiểu Tỳ Nữ, Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, trước khi sự kiên nhẫn của tôi biến mất hết, Tiểu Nha đầu sang cô tốt nhất mau mua su cúc đi. Ồ! Tiểu tỳ Nữ vô ý thức ô một tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng. Bản thân tiến tới nơi đây rốt cuộc là để làm gì? Tiểu ti nữ, tàn bạo, nói, xem ra cậu là người rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, tôi chính là thần nhất cảnh đấy, cậu đừng có ép tôi ra tay. Cậu, cậu chỉ cần gật đầu, thành thật đứng ở vị trí thứ bảy, tôi sẽ lập tức đi ngay. Tiểu ti nữ lại rất kinh sợ nói thêm một câu. Tiêu Trần không thèm để ý đến cô ta, cầm chén rượu đưa tới bên miệng lưu tô minh nguyên, cười đễu nói, ăn thịt làm sao có thể không uống rượu. Tới một ngụm. Cái mũi nhỏ dễ thương của Lưu Tô Minh Nguyệt giật giật, nghe mùi này có vẻ cay. Vẽ mặt hoài nghi nhìn Tiêu Trần. Hư hư, tên đại bại hoại anh có phải muốn gạt em hay không? Tuy là trong lòng có chút cảnh giác, thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt đúng là thăm ăn đến ngay cả bùng cũng muốn đi nếm thử là mùi vị gì. Nhìn chén trong tay Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt bất tri bất giác lại chảy nước bọt. Anh là hạng người như vậy sao? Tiêu Trần vỗ ngực. Bộ dạng ông đây là người tốt. Hừ. Tuy là lời nói của Tiêu Trần ngay cả dấu chấm câu Lưu Tô Minh Nguyệt đều không tin, thế nhưng vẫn muốn nếm thử. Một ngụm, một ngụm. Lưu Tô Minh Nguyệt ăn xong thịt bò trong tay, vẫy cánh nhỏ dũi đầu vào trong chén. Tiêu Trần cười xấu xa, thứ này, lúc uống nhất định phải ngừng thở, sau đó ực một ngụm lớn xuống luôn. Thật sao? Lưu Tô Minh Nguyệt hoài nghi nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nghiêm mặt, vẽ mặt nghiêm túc bắt đầu lừa dối, vật này chỉ có trên trời, nhân gian khó có được vài lần thấy. Một ngụm dũng khí tăng gấp bội, hai ngụm hàng trí đã kích, ba ngụm thiên hạ ta có. Nhóc mơ hồ Lưu Tô Minh Nguyệt nghe mà sáng mắt lên, cũng chẳng quản cái gì là hàng trí đã kích nữa. Từng ức. Lưu Tô Minh Nguyệt dựa theo lời Tiêu Trần nói, ngừng thở, ức một hớp lớn. Tiểu ty nữ nên cạnh hình không nói nên lời. Người này quả nhiên không phải là người tốt gì, thế mà lại lừa gạt cô bé dễ thương như thế uống rượu. Ô hoa! Một ngùng rượu mạnh xuống bụng, Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ cảm thấy có một con rồng lửa, từ miệng phun thẳng tới dạ dày. Cô bé bị cây trong nháy mắt bắt đầu gào khóc. Hoa hoa hoa! Lưu Tô Minh Nguyệt quạt cánh nhỏ, loạn cha loạn choạng bắt đầu bay lượn trên không trung. Ô ô em đánh anh này! Mặt Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ giống như cái mông con khỉ, duỗi đôi chân nhỏ, bay đạp lên trên mặt của Tiêu Trần. Dừng! Tiêu Trần nghiêm túc cầm cái bát, lại bắt đầu lừa dối, em mới uống một ngụm. Đương nhiên không cảm giác được chỗ tốt của vật này, anh không phải mới nói rồi sao, ba ngụm, ba ngụm rồi mới có thể cảm nhận được niềm vui của việc có được thiên hạ. Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức ngừng lại, vừa lau nước mắt, vừa hoài nghi nhìn Tiêu Trần có phải bây giờ em cảm giác đầu chóng mặt, rất thoải mái không? Tiêu Trần cười đễu hỏi. Ừm. Lưu Tô Minh Nguyệt sờ sờ mặt mình, gật đầu. Tiêu Trần cầm chén đưa tới bên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt, vậy thì đúng rồi, uống thêm hai ngụm, em sẽ nhanh vui hơn. Thật hả? Lưu Tô Minh Nguyệt nói, lúc này đã có chút lân lân. Tiêu Trần chắc chắn giơ lên ba ngón tay, anh sẽ lừa em sao? Nếu anh dối gạt em trời đánh ngủ lôi, Đây hoàn toàn chính là một lời nói dối. Một đại đế như hắn còn sợ thiên lôi đánh xuống sao, đó mới là thật có quỷ. Đừng uống, hắn lừa. Tiểu tỷ nữ không nhìn nổi, đi ra định ngăn cản. Kết quả lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cái mông tê rần, tiếp theo cả người bay lên trời, bay về phương xa giống như sao băng. Lắm chuyện. Tiêu trần thu chân về, vẽ mặt, hiền lành, nhìn lưu tô minh nguyệt. Chương 1733, say khước tiểu tỷ tỷ ấy tính nói gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên cảnh giác nhìn Tiêu Trần. Em nghe lầm. Tiêu Trần vui vẻ cầm bát lên, hớp một ngụm thật lớn. Ưm. Tốt. Mẹ nó tốt. Ngoài miệng Tiêu Trần nói tốt, trong lòng lại mắng to, mẹ nó đây là cồn à, số độ cao như vậy. Bỏ qua lần này sẽ không còn lần sau đâu, nên nghĩ rõ. Tiêu Trần cười dơ dơ lên bát trong tay. Lưu Tô Minh Nguyệt nắm lỗ mũi, tàn bạo nói, nếu dối gạt em, em đánh anh cho xem. Em phải tin anh. Tiêu Trần cười xấu xa cầm chén đưa tới bên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt nắm lỗ mũi, uống ực hai hớp. Vị cây làm nước mắt của cô bé trực tiếp chảy ra. Hai hớp rượu mạnh từ miệng đi xuống bụng, Lưu Tô Minh Nguyệt trực tiếp trợn trắng mắt lên, thì thầm trong miệng, đầu đau quá. Tiếp theo tắp thẳng xuống đất. Tiêu Trần đưa tay tiếp được cô bé kia, suýt chút nữa bật cười. Tiêu Trần cũng là rảnh rỗi buồn chán, mới có thể lừa gạt Lưu Tô Minh Nguyệt uống rượu, bởi vì Tiêu Trần muốn nhìn bộ dạng Lưu Tô Minh Nguyệt sau khi uống say là như thế nào. Có người uống rượu sẽ say bí tỉ, có người uống say ngã đầu đi nằm ngủ, rất rõ ràng Lưu Tô Minh Nguyệt là người sau. Trong lúc Tiêu Trần muốn ông Lưu Tô Minh Nguyệt vào lòng, cô bé đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt đen trắng rõ ràng của Lưu Tô Minh Nguyệt tràn đầy mông lưng, cô bé ở một hơi rượu, sau đó lập tức nhảy ra ngoài từ trong tay của Tiêu Trần. À, chạch chạch chạch chạch chạch. Trong miệng Lưu Tô Minh Nguyệt phát ra âm thanh như súng liên thanh, đưa tay lấy Ngọc Sơn Thần ra. Ngọc Sơn Thần lúc này lục quang tăng vọt, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bị bao phủ. Trong khách sạn, dưới lục quang một ít chậu bông làm cảnh sinh trưởng nhanh chóng. Trong nháy mắt. Mấy cây nhỏ cao khoảng một thước đã trưởng thành thành cự vật che trời, đỉnh khách sạn trực tiếp bị đâm lật. Trong lúc nhất thời trong khách sạn gà bay chó sủa, người trên lầu điên cuồng nhảy ra ngoài giống như là hạ sủi cảo. À, chạch chạch chạch chạch chạch. Vào lúc này tốc độ của Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh đến kinh người, cánh nhỏ đập giống như mô tơ, tán loạn trên không trung, chỉ để lại một bóng mờ nhàn nhạt. Tiêu Trần sạm mặt lại, tình huống của con bé này là thế nào? Làm sao đột nhiên say khước rồi. Tiêu Trần phất tay, phá vỡ thuật pháp của tiểu tỷ nữ làm trong đại đường, động tác dừng lại của mấy người Lưu Thiên Tứ khôi phục như cũ. Nhìn một màn náo loạn trước mắt, mấy người đờ người ra. Tiêu Trần đã lên mông của Lưu Thiên Tứ, còn không chạy mau, chờ chết à. Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, Lưu Thiên Tứ kéo sát phu nhân, phu nhân kéo Lữ linh đồng, Lữ linh đồng kéo Lữ linh sang, giống như xe lửa, thoát ra khách sạn. Ôi ôi ôi, yên tĩnh cho anh. Tiêu Trần vô Lưu Tô Minh Nguyệt đang tán loạn phía trên không trung, kết quả lại chỉ bắt được một cái bóng nhàn nhạt. Tiêu Trần cũng càng hoảng sợ, tốc độ của con nhóc này cũng là quá nhanh, mặc dù mình không thế nào phát lực, thế nhưng lại thất bại mới lạ. Anh là ai? Lưu Tô Minh Nguyệt trơi vào trên to minh nguyet rơi lớn, rung đầu nhỏ giọng mơ hồ hỏi. Kha kha, anh là lão công tương lai của em, qua đây nhanh lên nào? Tiêu trần vẫy tay đi về phía Lưu Tô Minh Nguyệt. Ồ, em không tin đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt trung cái đầu, bóng người đột nhiên lóe lên, biến mất ở trong khách sạn. Tiếp theo trên đường bên ngoài một trận gà bay chó sủa. Dưới sự bao phủ của lục quan của Ngọc Sơn Thần, bất luận là hoa có cây cối hay là hạt giống, cũng bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh, toàn bộ đường cái trở thành thiên đường thực vật. Đám người trên cả con đường sợ đến kêu cha gọi mẹ. Người que vứt bỏ quải trường, chạy thoát thân giống như vận động viên chạy nước trút trăm mét. Những người mắt kém lúc này lại có thể nhìn rõ đường, ngay cả ngồi xe lăn cũng đột nhiên bật dậy bắt đầu nhảy cao ba thước. Trong nháy mắt, cả con đường chạy sạch. Ô, Lưu Mù Lòa, con mắt của ông khỏi rồi à. Chạy đến đường phố bên ngoài, mọi người tụ chung một chỗ, có người phát hiện có gì đó không đúng. Mắt của Lưu Mù Lòa này đúng là mù vài chục năm rồi, Hiện tại thấy thế nào cũng có thần hơn cả người bình thường. Trương què, chân của ông cũng tốt rồi à. Lý lão đầu, không phải ông bị tê liệt à. Mọi người phát hiện, hàng xóm mà trước kia tàn tật hoặc là có bệnh, lúc này tất cả thế mà lại đều khôi phục bình thường. Mà người bình thường trước đây, cũng cảm giác thân thể tốt hơn trước nhiều. Lục Quang, là lục Quang kia. Có người đầu óc nhanh nhạy nhanh chóng phát hiện đầu nguồn tạo thành loại chuyện như vậy. Đây quả thực là thần tích, mọi người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với cả con đường bị lục quang bao phủ. À! Chạch chạch chạch chạch chạch! Tên đầu sổ Lưu Tô Minh Nguyệt lại đang tán loạn ở trên đường phố, cho dù say khước con bé cũng không quên ăn cái gì. Chương 1734, Say Khước, 2, Lưu Tô Minh Nguyệt lẽn đến tiệm bán đồ ăn. Tay trái một cái túi lớn, tay phải một con đại việt quay, gầm miệng đầy dầu mỡ. Ôi ôi ôi, em có thể ăn ít một chút, đừng cố. Tiêu Trần tìm được cô bé kia, đưa tay muốn tóm con bé đi. Kết quả tay mới vừa đưa đến trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt, một ngọn cỏ nhỏ có hình thù kỳ quái phá tan mặt đất, chặn tay Tiêu Trần. Lêu lêu lêu. Lưu Tô Minh Nguyệt lè lưỡi với Tiêu Trần, sau đó bóng người lại biến mất. Tiểu vương bác đảng. Tiêu Trần đen mặt, đuổi theo hướng Lưu Tô Minh Nguyệt biến mất. Lúc này đây, Lưu Tô Minh Nguyệt lại có thể trực tiếp thuấn di đến trong núi lớn ngoài thành. Sơn thần vào núi, nhất định chính là rộng về biển lớn. Cả ngọn núi lớn vào thời khắc này đều sống lại, sinh linh trong núi cảm nhận được khí tức của Lưu Tô Minh Nguyệt, tất cả đều bắt đầu quỳ lạy như hành hương. Dừng một chút. Tiêu Trần ngăn cản Lưu Tô Minh Nguyệt, tiếp tục nhốn nháo như vậy không biết sẽ gây nên chuyện gì. Xảy ra chuyện gì tiêu trần không quan tâm, chủ yếu là hắn sợ lưu tô minh nguyệt vận dụng ngọc sơn thần như thế, thân thể sẽ không chịu nổi. À! Chạch chạch chạch chạch chạch! Nhìn tiêu trần che trước mặt mình, con bé tuyệt đối không khách khí, không biết từ nơi nào lấy ra một nắm hạt giống. Ném về phía tiêu trần. Hạt giống gặp gió liền bay, thực vật biến thành các loại hình thù kỳ quái, vây tiêu trần vây. Hi hi hi! Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, đầu nhỏ loạn choạng lại muốn chạy ra. Anh lột da em. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lưu Tô Minh Nguyệt, bắt con bé đang dương dương đắc ý lại. Phi phi phi. Con bé bị bắt phát hiện không thể tránh thoát, lại điên cuồng nhổ nước miếng với Tiêu Trần. Tiêu Trần bị nhổ nước bọt đầy mặt, suýt thì phun ra một búng máu. Lúc này, cả ngọn núi rừng đột nhiên bạo động, các loại các dạng sinh vật, biết và không biết. Tất cả đều nhằm tới chỗ tiêu trần. Tất cả động vật đều có bộ dạng đằng đằng sát khí, nhìn như vậy, là muốn ăn tươi nuốt sống tiêu trần dám bất kính với sơn thần đại nhân của bọn chúng. Mau gọi tỷ tỉ, tỉ đê, nếu không, em bảo bọn chúng cắn giờ. Tiêu bị tiêu trần chọc trong tay, thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt thay đổi vẻ sợ sệt thường ngày, bây giờ cứng trắng vô cùng. tỷ tỷ Tiêu trần đầu đầy hát tuyến, búng một trần vào cái mông nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. À, gia ja, da ja, gia. Ja. Lưu Tô Minh Nguyệt không chút nào sợ hãi, vùng nắm đắm nhỏ cua cua loạn xạ một trận. Tiêu Trần che tráng, sau này không dám cho con nhóc này uống rượu nữa. May mà chỉ mình hắn nhìn thấy, không có người khác nhìn thấy Ngọc Sơn thần bọc phát, nếu không không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện lớn nữa. Tiêu Trần nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đang say rượu vào ngực, ngủ đi, ngủ đi. À, gia ja, da ja, da ja. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng ngọn ngoại loạn xạ trong ngực Tiêu Trần. Tiêu Trần đang định chuẩn bị trở về thành, núi rừng đang xao động bỗng nhiên yên tĩnh lại, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mọi thứ đều trở nên sản khoái tinh thần. Sau khi cơn gió thoảng qua, một nữ tử khí chất linh hoạt kỳ áo xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, đi sau lưng nữ tử là một tiểu tỷ nữ nước mắt lã chả. Nữ tử khẽ thi lễ với Tiêu Trần, công tử, tiểu nữ khiêm tốn lễ nghĩa. Khí chất của nữ tử này dịu dàng linh hoạt kỳ ảo, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Hơn nửa cô rất ưa nhìn, lại còn lễ phép, tuy Tiêu Trần là một thẳng nam sắc thét, nhưng sẽ không lập tức ghét một nữ tử như vậy. Chào cô nương. Tiêu Trần gật đầu, ấn lại lưu tô minh nguyệt đang nhô ra khỏi cổ áo của mình. Nữ tử kéo tiểu tỳ nữ ra sau lưng, nhẹ giọng nói với Tiêu Trần, công tử, lúc trước con nhóc này đã đắc tội rất nhiều, mong công tử rộng lòng tha thứ. Đừng so đo với nó. Tiêu Trần nhìn tiểu tỷ nữ vẫn luôn ông mong. Gật đầu cười, yên tâm đi, tôi không đến mức so đo với một con nhóc mười mấy tuổi đâu. Nữ tử hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn công tử. Cô có phải là phương phỉ chủ nhân không? Tiêu Trần nhìn nữ tử hỏi. Nữ tử gật đầu, đó là một cái tên hay, bọn họ cứ gọi như thế. Tiêu Trần nhìn nữ tử, khẽ cau mày, đột nhiên tiến lên một bước. Suýt chút nữa đã dán hẳn lên. Nữ tử cũng sửng sốt trước hành động của Tiêu Trần bởi vì quá nhanh nên chính mình gần như không kịp phản ứng. Không phải người, không phải quỷ. Tiêu Trần nói, cái mũi khẽ nhút nhích. Bộ dạng trông cứ như đang đùa nghịch lưu manh. Nhưng nữ tử tâm thần chấn động cũng không ngăn cản hành vi vô lễ của Tiêu cai mui khe nhuc nhich Tiêu Trần càng thêm quá phận, cang them qua phan vuon tay ra nhéo nhéo khuôn mặt vô cùng mịn màng của nữ tử. Tiểu tỳ nữ đang ông mông phía sau nhìn thấy nổi trận lôi đình. Nhưng nữ tử chỉ hơi ngửa đầu ra sau, vẽ mặt không thay đổi gì cả. Chương 1735, nữ tử đặc biệt có hồn nhưng không có phách, bị đại đạo vứt bỏ. Ánh mắt tiêu trần dần dần sáng lên, cô là một tu sĩ sung kích đế cảnh thất bại. Nghe đến đó... Vẻ mặt nữ tử cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, cô nhìn tiêu trần với ánh mắt khó tin. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là người đầu tiên có thể nhìn thấu chính mình ngay khi gặp mặt. Nữ tử nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận, nhãn lực công tử thật tốt, tiểu nữ quả thực ít thấy trong đời. Nhãn lực chó má gì chứ? Tiêu trần trợn tròn mắt. Loại tình huống này không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng nhãn lực tốt được chỉ có đại đế hàng thật giá thật như tiêu trần đã từng tự mình trải qua mới có thể nhìn thấu thôi nhưng vấn đề lại đến rồi những tu sĩ không thể xung kích đế cảnh còn có thể sống sót sao dù sao tiêu trần cũng chưa từng nhìn thấy xung kích đế cảnh cũng không phải là phá kính đơn giản như vậy xung kích đế cảnh đối với đại đạo mà nói đó là hành động đại nghịch bất đạo và đại đạo sẽ đưa những tu sĩ xung kích đế cảnh vào chỗ chết đại đa số tu sĩ sẽ không xung kích đế cảnh có mấy con rùa già đã ở trong cảnh giới ngụy đế cả triệu năm, có lẽ không muốn nếm thử một lần. Bởi vì xung kích đế cảnh thất bại, chưa nói đến chuyện còn sống sót, mà ngay cả cho tàn cũng không còn một móng. Nhưng nữ tử trước mặt vẫn sống khỏe mạnh, mặc dù trạng thái có chút kỳ quái nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thực lực của nữ tử hiện tại cũng có thể là ngụy đế, điều này khiến tiêu trần cực kỳ khó hiểu. tiêu trần nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu ra, cười hỏi. Chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên này đã giúp cô đúng không? Nữ tử nhẹ nhàng cười nói, công tử đoán không sai, lúc trước tiểu nữ xung kích đế cảnh thất bại, khi sắp thần hồn câu diệt đã được đại lão gia đi ngang qua cứu. Chật chật. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, giỏi ghê, vậy mà cũng có thể cứu được. Tiêu Trần càng có thêm một tầng tin tưởng chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên này có thể chữa trị kinh mạch của mình rồi. Y thuật của đại lão gia vô song, không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần cười nói, có thể dẫn tôi đi gặp đại lão gia kia không? Tôi tìm ông ta có việc. Nữ tử lắc đầu, phần lớn thời gian đại lão gia đều đi hái thuốc trong hư không, chỉ mỗi lần đài đăng tiên mở ra mới có thể trở về. Tiểu Tỳ nữ sau lưng nữ tử đầu tràn đáy dấu chấm hỏi, bởi vì mỗi lần chính mình mắc lỗi đều sẽ bị ông lão chết tiệt đó bắt được. Nếu ông ta không ở trong liên hoa động thiên thì làm sao làm được? Nhìn thấy mặt mày tiểu tỷ nữ đầu tràng đáy dấu chấm hỏi, tiêu trần khẽ cau mày. Nữ tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, giải thích, đại lão gia có phân thân muốn ở lại liên hoa động thiên, nhưng phân thân của đại lão gia bây giờ dường như không muốn gặp cậu. Tiêu trần liếc mắt, đại lão gia này đã từng bị tiêu trần ma tính đánh, mình lại trông giống như đại ma đầu đó, nếu muốn gặp chính mình thì mới gặp quỷ ấy. Nữ tử nói khẽ, công tử yên tâm, đại lão gia sẽ sớm trở lại đây thôi. Tiêu Trần gật đầu, nếu người ta đã không ở đây thì đành phải thành thật đợi mấy ngày vậy. Mà này, bây giờ cô là gì? Tiêu Trần suy nghĩ nửa ngày, nhưng không tìm ra từ nào tốt hơn, cũng không thể hỏi người ta là cái quái gì được. Nữ tử cười nói, tôi hiểu ý của công tử. Tình trạng hiện tại của tiểu nữ rất đặc biệt, không phải người không phải quỷ, không vào lục đạo đúng như lời công tử nói. Thân thể của tiểu nữ là do đại lão gia tạo thành củ sen. Thân thể củ sen này không chỉ có thể bảo tồn ba hồn của tiểu nữ, mà còn có thể bổ sung bảy phách còn thiếu. Cô là tàm thái tử sao? Tiêu Trần nghe thấy thế có chút ngây người, chuyện này sao giống với na tra dữ vậy trời? Công tử, tàm thái tử là ai? Nữ tử ngẩn người, hơi tò mò hỏi. Tiêu Trần cười lắc đầu, à, không có gì đâu, là một anh dai nóng nảy ấy mà. Sự tích tam thái tử na tra lưu truyền đến nay gọi một tiếng anh dai nóng nảy cũng chẳng có gì sai cả. Tiêu Trần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vui tư hớn hở hỏi, nhân tiện, dạo này cái mụ già thối đại đạo hơi bận rộn, cô có nghĩ tới chuyện sung kích đại đế một lần nữa không? Nữ tử đâu đầy dấu chấm hỏi, đại đạo, mụ già thối? Điều này cũng không thể nữ tử được, bởi vì các tươi sĩ không thể toi chuyen xung kich đai đe mot thấy chân thân của đại đạo, Nhận thức về đại đạo của các tu sĩ bình thường đều dựa trên các lao y pháp tắc. Thậm chí đại đa số các tu sĩ đều tin rằng đại đạo chính là pháp tắc, không thể có thực thể. Tiêu Trần hớn hở khoác khoác tay nói, mụ già thối đó rất bận rộn. Nếu bây giờ xung kích đế cảnh, cô ta có thể sẽ không quan tâm đến cô đâu. Chương 1736 Công tử xin dừng bước những lời này không phải là điều mà người bình thường có thể nói ra được. Đầu óc nữ tử chấn động, tại sao đứa nhỏ chỉ mười mấy tuổi trước mặt lại biết nhiều như vậy? Cậu là ai? Sao lại biết rõ loại chuyện này? Nữ tử hỏi với vẻ khó tin. Về lời nói của Tiêu Trần, thực ra nữ tử hoài nghi nhiều hơn, bởi vì tuy cô cũng đã từng xung kích đế cảnh, nhưng chưa từng nhìn thấy bản thể của đại đạo. Điều quan trọng nhất là tuổi của Tiêu Trần. Thực sự còn quá trẻ, chắc có lẽ còn chưa tới mười mấy hai mươi tuổi. Trong tu hành giới, hai mươi tuổi gần như không đáng kể. Lời của một đứa nhóc choai choai hai mươi tuổi chắc chả ai tin. Hi hi. Tiêu Trần nhếch miệng cười cười, cũng lười giải thích cái gì, tin hay không thì tùy cô, nếu tin thì cứ thử xem, nếu không tin thì cứ coi như nghe chuyện cười là được. Sau khi Tiêu Trần nói xong, đang định rời đi, nhưng nữ tử đã gọi Tiêu Trần lại. Công tử xin dựng bước. Nữ tử gọi tiêu trần, rồi quay đầu nhìn lại tiểu tỳ nữ, nhẹ nhàng thở dài. Có chuyện gì? Tiêu trần cười như không cười nhìn tiểu tỳ nữ đang ôm mông. Một cú đá lúc trước của tiêu trần không dùng nhiều sức, nếu không thì một thần nhất cảnh như cô ta sao có thể sống sót được? Đương nhiên nhất định là đau lắm luôn. Thấy tiêu trần đang nhìn mình, tiểu tỳ nữ kinh sợ rụt đầu. Nữ tử gật đầu nói. Công tử có thể dời bước cùng nói chuyện sao? Ngực cô lớn, đừng nói một bước, hai bước cũng được. Tiêu trần nhìn nữ tử cười ha hả khẽ gật đầu. Mí mắt nữ tử giật giật, tên nhóc con này khi nói chuyện thật chẳng cố kỵ gì, há miệng gì cũng nói được. Nhưng tính tình nữ tử điềm đạm, cũng không so đo với hắn. Công tử, xin mời. Nữ tử nhẹ nhàng phất phất tay, trong không khí xuất hiện rung động hệt như gần sóng nữ tử kéo tiểu tỳ nữ biến mất trong gận sóng dù sao cũng rảnh hán không có việc gì làm tiêu trần cũng đi theo khi đám người tiêu trần vừa rời đi một ông lão cõng một cái sọc thuốc trên lưng đột nhiên xuất hiện trong núi rừng ông lão khô khốc gầy tông teo râu tóc bạc phơ mặc quần áo rất bình thường khuôn mặt khá hiền lành ông lão nằm rạp trên mặt đất nhìn ngọn cỏ mọc lên vì ánh sáng của ngọc sơn thần nhìn một lát đôi mắt ông lão dần dần sáng lên Thậm chí cả người khẽ rung lên vì kích động Ông lão đứng dậy Lấy ra một cuốn sách cổ đã ố vang Tùy ý mở một trang Trang đó thực sự trống Ông lão gõ nhẹ vào trang giấy trắng Sau đó một số hình vẽ và chữ viết xuất hiện trên trang giấy trắng Nhìn những dòng chữ đó Ông lão vui mừng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên Ngọc Sơn Thần thực sự là Sơn Thần Đại Nhân cai quản tất cả các dãy núi Hóa ra truyền thuyết là có thật Hai mắt ông lão tỏa sáng, sau đó thân ảnh ông lão hóa thành những điểm ánh sáng huỳnh quang rồi tiêu tán trong không khí. Trong hư không vô tận, có vô số khu vực thần bí đáng sợ. Những khu vực này có thể là thế giới thường cổ thất lạc hoặc tuyệt địa tự nhiên hình thành. Dù thế nào thì đó cũng là một nơi đầy rảy khủng bố. Đương nhiên, những nơi này không chỉ có những thứ cực kỳ khủng bố mà còn có cơ duyên không thể nào tưởng tượng nổi. Có rất nhiều tu sĩ không sợ chết, đã đi qua những khu vực này nhiều năm, chỉ mong chờ gặp được cơ duyên lớn. Kinh cức tác độ là một trong những khu vực được biết đến là nơi có chỉ số khủng bố không giới hạn, không một tu sĩ nào muốn tới đây. Ngay cả những người hái thuốc không sợ chết cũng tránh xa nơi này. Có người nói nó thông với dị vực thần bí, cũng có người nói nơi sâu nhất của kinh cức tác độ có ma vật thái cổ, về phần bên trong rốt cuộc có cái gì thì không có một kết luận nào cả. Trong kinh cức tác đồ mọc một loại thực vật đầy gai nhọn hoắt những thực vật này vô cùng quỷ dị, tu sĩ dưới thần vô chỉ cảnh hoàn toàn không thể ứng phó nổi nó. Dù là thần vô chỉ cảnh hay nguy đế khi đối mặt với vô số bụi gai cũng sẽ lực bất tòng tâm. Điều này đã dẫn đến kinh cức tác đồ trở thành một tuyệt địa không người hỏi thăm. Lối vào kinh cức tác đồ là một khe hở hư không vô cùng lớn, lối vào có sát phong trong nhiều năm có thể khiến hồn của các tu sĩ đã chết tiêu tán. Đã nhiều năm không thấy bóng dáng của một ai ở lối vào, lúc này thân ảnh một ông lão khô khốc gầy tông teo xuất hiện. Ông lão lưng cổng sọc thuốc, mặt đỏ bừng, có vẻ tâm tình rất tốt. Chật chật, chờ đợi 20.000 năm, cuối cùng hoa kinh cức này cũng đã nở rồi. Ông lão rung rảy bả vai, nghiêng đầu nhìn về phía cái sọc thuốc rồi hài lòng gật đầu. Lúc này lối vào kinh cức tắc độ rung chuyển kịch liệt, từng tiếng thét chói ta phun ra từ lối vào. Hư không xung quanh bị chấn động xuất hiện một vết nước mảnh dài. Chương 1737, công tử xin dừng bước, hai, ông lão bịt tai, cười hướng lối vào nói, kêu. Kêu cũng vô ích. Tổng cộng có năm đoá hoa kinh cức, lão già này đã để lại cho mi một đoá, mi còn chẳng thèm nói một tiếng cám ơn. Những lời này lẽ thẳng khí hùng, Những người không biết còn nghĩ rằng ông ta mới làm chuyện gì đó cực kỳ tốt nữa. Giết chết ông cái lão già chết tiệt. Một giọng nữ cung loạn xuyên qua lối vào vọt ra. Sau đó, những dây leo to lớn vươn ra từ vết nước cuốn về phía ông già. Các dây leo được bao phủ bởi những chiếc gai khổng lồ, nếu chạm phải chỉ sợ sẽ bị đâm thành thang tổ ông. Đối mặt với đám dây leo đang cuốn tới, ông lão thản nhiên nở nụ cười, sau đó tùy ý phất phất tay. Một đám sương mù vàng oanh một tiếng nổ tung trước mặt ông lão. Khi những dây leo đó tiếp xúc với sương mù vàng vậy mà lại nhanh chóng héo rũ. Một tiếng gạo thét thê lương phát ra từ vết nứt. Đây là thuốc đặc chế cho ma vật như mi đấy. Thế nào? Không tệ đúng không? Ông lão cười lắc đầu. Yên tâm đi, mi dùng một đoá hoa kinh cức là đủ rồi, tu hành thêm mấy trăm nghìn năm cũng không có gì to tác đâu. Ông lão nói xong. Trên người đột nhiên xuất hiện ánh huỳnh quang gật đầu. Ông lão ngẩng người. Sau đó lộ ra vẻ cuồng hỉ, không chơi với mi nữa, lão già tôi phải về nhà rồi. Ông lão nói xong, thân thể hóa thành ánh sáng huỳnh quang rồi tiêu tán trong hư không, chỉ còn lại từng tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên tự lối vào. Trong gian nhà nhỏ đẹp như tranh vẽ ở đằng kia, nữ tử đã pha một ấm trà ngon cho Tiêu Trần. Tiêu Trần biết phẩm trà cái đéo gì chứ? cầm thẳng ấm trà lên tu ưng ực cạn sạch. Nữ tử và tiểu tỳ nữ nhìn thấy trần mắt khá hốc mồm Một người trông có vẻ nhả nhặn mà lại có thể làm chuyện này, quả thực nghĩ không ra. Có chuyện gì vậy? Ờ. Tiêu trần nói xong còn ở một cái rất phối hợp với hoàn cảnh. Nữ tử cười nhẹ, tính tình cô điềm đạm, hoàn toàn không để ý lắm đến hành động của tiêu trần. Còn tiểu tỳ nữ thì hung hăng trừng mắt nhìn tiêu trần, muốn nói mốc gì đó nhưng bờ mông đau nhức vẫn luôn nhắc nhở cô ta không thể trêu chọc tên này được nữ tử đổ đầy nước vào ấm trà chỉ vào tiểu tỳ nữ nói chẳng phải là chuyện của con nhóc này hay sao chuyện của con nhóc này tiêu trần nhìn tiểu tỳ nữ đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn hỏi đúng rồi tôi còn chưa hỏi con nhóc này sao lại tới làm phiền tôi không thể là vì tôi phá vỡ quy củ của bản thiên cơ phải không Con cáo già tiêu trần này không bao giờ chỉ nhìn mọi chuyện ở bề ngoài. Con nhóc này kinh sợ giống như một con chó con, làm sao có thể chủ động đến tìm mình gây rắc rối được. Đã nhát gan lại còn chủ động đi tìm phiền phức, nói cách khác, có lẽ có người sau lưng sai sử tiểu tỷ nữ làm chuyện này. Do cậu phá hư quy cũ, tôi chỉ nhắc nhở cậu có xíu thôi mà cậu còn đá tôi. Tiểu tỷ nữ đột ngột đứng lên, thở phi phi nói. Ngồi xuống. Nữ tử khẽ cau mày, nghiêm giọng nói, từ nay về sau chỉ được nghe, không được nói chuyện. Vốn chính là vậy mà. Tiểu ty nữ có chút tuổi thân biểu môi, ngồi xuống lại. Nữ tử giải thích với tiêu trần, con nhóc này bị một nam tử xúi dục đi tìm công tử gây phiền phúc. Đối với công tử mà nói, đây quả thực là tai bay và gió, thực sự có lỗi với công tử. Tôi không đến mức so đo với một con nhóc đâu. Có chuyện gì thì mau nói đi. Tiêu trần có chút không kiên nhẫn xua xua tay, con nhóc này là một người khá đơn thuần, không có ác ý gì, tiêu trần sẽ không đến mức cắn mãi không buông. Nữ tử gật đầu nói, tiểu nữ muốn công tử giúp diễn một cảnh. Tiêu trần trợn tròn mắt, nữ tử này nói cái gì nghe không hiểu gì hết vậy, tôi xem cuộc vui thì được, nhưng tôi không giỏi diễn kịch đâu. Nữ tử mỉm cười, chẳng lẽ công tử không muốn biết ai là người xúi dục con nhóc này đến làm phiền ngài sao? Tiểu thư. Tiểu tỳ nữ nghe thấy thế bỗng gấp gáp. Nhưng vừa mới mở miệng đã bị nữ tử trừng mắt trả về. Ồ, nói nghe thử đi. Tiêu trần bỗng cảm thấy hứng thú, chính mình mới tới liên hoa đồng thiên này chưa được mấy ngày, làm sao có thể chọc phải người có thể xúi dục tu sĩ ra tay với mình chứ? Nữ tử cũng không có dài dòng, nói thẳng, đứng đầu bản thiên cơ, lạc dương. Con mẹ nó lại còn là trường an nữa chứ, cái tên chó má gì thế? Tiêu trần liếc mắt. Không khỏi chửi rủa mấy câu, cái tên lạc dương chó má gì gì đó, tiểu gia có quen biết hắn ta đâu, làm sao còn có thể kết thù oán với hắn ta được. Nghe thấy tình lan nhà mình bị tiêu trận gọi là chó má. Con mắt của tiểu thay tinh lang nha nữ gần như trận trừng, nhưng khi nhìn về phía nữ tử, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể hờn dội ở bên cạnh. Chương 1738 Chỉ vì liếc mắt một cái là đã kết thù, không có thù oán. Nữ tử lắc đầu, nói tiếp, nhưng hai người đã từng gặp mặt. Gặp mặt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ đến đạo thể ở trên cầu treo kia. Vì đứng đầu trong bản thiên cơ, nên lời đạo thể nói có lẽ ở vị trí này. Thì sao chứ? Chỉ vì liếc mắt một cái là đã kết thù mà tôi kết thù oán với hắn ta rồi hả? Tiêu Trần không rõ ràng lắm hỏi. Không nghĩ tới nữ tử khẽ gật đầu, gần như vậy. Đệt mờ, hắn ta con mẹ nó bị bệnh à? Tiêu Trần không nhịn được mắng. Nữ tử giải thích, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Bởi vì thực lực của công tử biểu hiện ra ngoài quá mạnh mẽ, đe dọa đến vị trí đứng đầu bản của Lạc Dương. Đứng đầu bản có ích lợi gì thế? Tiêu Trần tìm ra điểm máu chốt. Công tử quả nhiên thông minh hơn người. Nữ tử gật đầu nói tiếp. Đứng đầu bản thiên cơ có thể chủ động lựa chọn môn phái, hơn nửa theo truyền thống, đại lão gia sẽ tặng cho người đứng đầu bản một số thứ gì đó. Chật chật, quà tặng của vị đại đế, chẳng trách lại không từ thủ đoạn như vậy. Tiêu Trần âm dương quái khí nhẹ gật đầu. Nữ tử hơi bất ngờ liếc nhìn Tiêu Trần, nhóc con này vậy mà lại biết chủ nhân của liên hoa động thiên này là một vị đại đế. Chủ nhân của liên hoa động thiên gần như không hiện thế chỉ sợ cộng lại cũng không quá năm người trên đời này biết có một vị đại đế ở nơi này. Nhóc con này còn trẻ như vậy mà lại biết loại chuyện bí mật này, nữ tử cảm thấy có lẽ mình nên nghiêm túc cân nhắc những gì Tiêu Trần đã nói trước đó. Lạc Dương là một người thiên tư trác tuyệt, nhưng không biết vì sao tâm thuật bất chính, không thể tiến xa được. Nữ tử lắc đầu, giọng điệu đột nhiên sắc bén, Lạc Dương là rộng hay là dung, tôi không có hứng thú, nhưng bây giờ hắn ta ảnh hưởng đến tiểu mộng, Tôi cảm thấy cần phải quan tâm một chút mới được. Tiêu Trần mỉm cười, nói như vậy mới đúng chứ, dù sao cũng là kẻ tàn nhẫn dám xung kích đế cảnh, tính tình không thể nào quá không nóng không lạnh được. Tình yêu tuổi trẻ không nên trộn lẫn với nhiều mưu mô lừa gạt như vậy. Nữ tử quay đầu nhìn lại tiểu nữ tỳ sắc mặt trắng bệch. Tiêu Trần gật đầu, có lẽ đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đoán chừng lại là tiết mục tra nam cặn bã lừa gạt tiểu cô nương. Tiêu trần sảng khoái nói, nào nào nào nói cho tôi biết, cái tên lạc dương đó bây giờ đang ở đâu, tiểu gia sẽ đi đánh chết hắn ta. Đừng mà! Tiểu tỳ nữ nghe thấy thế gấp đến độ nước mắt suýt trao ra. Nữ tử lắc đầu, vẽ mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu tỳ nữ nói, nếu trực tiếp giết hắn ta có thể giải quyết được vấn đề, tôi đã sớm ra tay rồi. Cô sợ rằng con nhóc này trong lòng không vượt qua được, để lại vết nước trong tâm cảnh. Tiêu trần đã hiểu ý của nữ tử nữ tử có chút chỉ tiết trèn sắt không thành thép gật đầu vậy đơn giản thôi để con bé này thấy rõ bản chất của một tên tra nam cặn bã vậy thì sẽ hết hy vọng thôi tiêu trần cười xấu xa ý của tôi cũng là như thế nữ tử cảm thấy nói chuyện với tiêu trần thật sự rất dễ dàng tên khốn nạn dám tìm phiền toái trên người tiểu gia tiêu trần siết chặt nắm đấm răng rắc âm dương quái khí nở nụ cười nữ tử kéo tiểu tỳ nữ Nói với giọng nghiêm khắc, không phải tôi không cho em nói yêu đương, chỉ là tôi không muốn em bị lừa dối, bị tổn thương. Em là do tôi nuôi lớn, tôi cần phải có trách nhiệm với em. Tiểu Tỳ nữ vốn còn muốn bướng bỉnh mấy câu, nhưng từ nhỏ đến giờ cô ta chưa bao giờ thấy nữ tử nghiêm khắc đến vậy, không khỏi có chút hoài nghi chính mình thật sự đã nhìn lầm lạc dương rồi không? Người ở đâu? Tiêu Trần nói xong, đột nhiên vươn tay nắm lấy tiểu Tỳ nữ. Tùy tiện gõ nhẹ vài cái trên người cô ta. Tiểu tì nữ muốn hét lên, nhưng phát hiện mình vậy mà lại không thể phát ra âm thanh, cơ thể cũng cứng nhắc như một cái xác. Nữ tử bên cạnh lại càng hoảng sợ, động tác của tiêu trần thật sự nhanh đến đáng sợ quá trời. Mặc dù chính mình không có chuẩn bị nhưng lại không kịp phản ứng tí nào, đối với thực lực của tiêu trần, nữ tử đã có đánh giá mới. Thực lực công tử lợi hại như vậy, không biết đang ở cảnh giới nào. Nữ tử hơi tò mò hỏi. Bởi vì cô nhìn không ra tiêu trần đang ở cảnh giới nào, hay nói cách khác trên người tiêu trần không có khí tức của một người tu hành, điều này càng khiến nữ tử rất nghi hoặc. Đánh chết mấy ngụy đế như cô cũng không khó gì. Không phải tiêu trần khoe khoang. Thực lực võ phu của hắn không phải chỉ để trung cho đẹp đâu. Nữ tử cười cười, nhưng cũng không có coi trọng, một đứa nhỏ mười mấy tuổi có thể giết chết ngụy đế, chỉ có kẻ ngu mới tin. Đi thôi. Nữ tử vương tay nhẹ nhàng vẽ trước mặt. Chương 1739, quyết đấu trong ngõ nhỏ trong không khí vô hình vô chất vậy mà lại xuất hiện một khe hở, khe hở dần dần mở rộng cho đến khi một người có thể đi qua mới dừng lại. Thần thông không gian. Tiêu trần hơi ngạc nhiên, nữ tử này vậy mà lại sở hữu loại thần thông có độ khó cao nhất này. Hai thần thông khó nhất mà người tu hành công nhận là thời gian và không gian. Có vẻ như đình chỉ không gian của con nhóc kia lúc trước đã học được từ nữ tử này. Nữ tử gật đầu, khiêm tốn nói, chút tài mọn thôi, để cho công tử chê cười rồi. Nữ tử nói xong, sải bước vào trong khe hở. Đi nào! Để anh đây mở mang kiến thức cho cô biết bản chất của một tên tra năm cặn bã là thế nào. Tiêu trần theo sát phía sau tiểu tỷ nữ trông giống như cá chết. Gió trong những con hẻm cũ của thành thiên vũ, vĩnh viễn không nhanh không chậm thổi, tường cao, mái hiên chạm trổ, thời gian và mưa gió đã làm hao mòn cảnh sắc năm ấy. Ngôi nhà cổ trong hẻm lưu giữ những dấu tích của lịch sử, nhưng lại nằm ở giao lộ bị lãng quên. Trẻ em chạy chạy tới chạy lui trên con hẻm, chơi trò chơi của chúng. Lạc dương lặng lẽ đi trong nỏ, nhìn lũ trẻ chơi đùa mà mỉm cười. Những người già đang ngồi ở cửa nhìn con mình. Ngạc nhiên nhìn Lạc Dương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một người có bộ dáng thần tiên như vậy làm sao có thể đến nơi khỉ ho cò gáy này? Không biết từ khi nào, bầu trời lại bắt đầu mưa. Cơn mưa nhẹ hoang vắng rơi trên mái tóc dài và bờ vai của Lạc Dương, nhưng Lạc Dương không quan tâm, chỉ đi về phía cuối con hẻm với nụ cười trên môi. Ở cuối con hẻm, có một gia đình, một cô bé khoảng 3-4 tuổi, ngồi sống ở cửa nghịch buồn, cho dù trời có mưa cũng không quan tâm. Vẫn như trước chơi rất vui vẻ Đột nhiên cô bé cảm thấy mưa dường như nhỏ dần Vừa nhìn lên đã thấy Lạc Dương đang ngừng ở trước mặt Lúc này Lạc Dương mới dơ một chiếc ô giấy dầu cho cô bé Cô gái nhỏ nhìn Lạc Dương đang ăn mặc đẹp đẻ Hoảng sợ đứng lên Sau lưng cẩn thận giấu đi đôi bàn tay lắm lem bùn đất Lạc Dương mỉm cười Nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô gái nhỏ Hỏi gì nhỏ của người đâu Cô gái nhỏ cảm thấy rất thoải mái khi được chạm vào Đôi mắt hơi nheo lại. Nhưng lời nói của Lạc Dương khiến cô gái nhỏ có chút mờ mịt vì cô không có gì nhỏ, thậm chí không có cha, chỉ có một mình mẹ. Cô gái nhỏ đưa tay quệt tráng, bùn đất trên tay cô kéo một dấu vết trên tráng tiểu gia hỏa. Ta không có gì nhỏ, đại ca ca có phải tìm nhầm rồi không? Cô gái nhỏ rụt rè đáp. Đoàn đoàn, đang nói chuyện với ai vậy? Lúc này, một người phụ nữ tướng Mạo Thanh Lệ ló đầu ra khỏi cửa. Cô gái nhỏ nhìn thấy người phụ nữ, vội vàng giấu hai tay đầy bụng ra phía sau, rụt trẻ nói, mẹ, vị đại ca tốt bụng này nói muốn tìm gì nhỏ, nhưng đoàn đoàn không có gì nhỏ. Khi người phụ nữ nghe những lời của cô gái nhỏ, khuôn mặt của đột nhiên tái mét, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Tất nhiên, sự thay đổi trên khuôn mặt của người phụ nữ không thoát khỏi mắt của Lạc Dương. Lạc Dương cười nhẹ, nhẹ gật đầu nói, xin chào, nàm cung phu nhân. Người phụ nữ khẽ cao mày. Vương Tây bắt lấy cô gái nhỏ quay lại cửa, thờ ơ nói, công tử nhận sai người rồi, chồng tôi không phải họ nằm cung. Lạc Dương không phản bác, chỉ gật đầu nói, có lẽ vậy, phu nhân tự mình biết. Nói xong, Lạc Dương đi về phía cuối con hẻm, cau Tạm biệt đại ca đẹp. Cô gái nhỏ đột nhiên ló đầu ra, vương bàn tay nhỏ bẩn thiểu vẫy vẫy Lạc Dương. Tạm biệt. Rất nhanh sẽ gặp lại. Lạc dương quay đầu lại nhìn nữ nhân một cái đầy ẩn ý, người phụ nữ đóng sầm cửa lại, có vẻ tâm trạng không tốt. Lạc dương đi đến cuối ngõ, lặng lẽ nhìn bức tường loang lỗ. Cũng không động đậy nữa. Mưa càng lúc càng dày đặc, dần hợp lại thanh dông. Không biết từ lúc nào, ở đầu ngõ, một bóng người đã xuất hiện. Thân ảnh này được cuốn trong một chiếc áo khoác đen, ngay cả khuôn mặt cũng được che bằng một tấm vải đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt hờ hững và đôi lông mầy thẳng tắp. Nhìn bộ dáng này, Lạc Dương cười vui vẻ, quả nhiên tình báo không có sai. Đã lâu không gặp, nằm cùng thiêm hương. Lạc Dương nhẹ nhàng đưa tay lên. Ô giấy dầu trong tay hắn rời ra, ô giấy dầu trên không trung xoay tròn, chậm rãi tới gần thân ảnh kia. Nằm cùng thiêm hương, người thần bí nhất nhất đứng thứ hai trong bảng thiên cơ. Cũng là người gây tranh cãi nhiều nhất. Một số người nói rằng cô là một nữ ma đầu chính trống, giết người không chớp mắt, khiến cô ấy trở nên vô giá trị. Một số người nói rằng cô có một trái tim hào hiệp, là một nữ Bồ Tát chuyển thế, đưa cô lên tận trời. Nhưng dù đánh giá kiểu gì thì cô cũng sẽ không làm ẩm ỉ về công phu của cô, công lực của Nam Cung Thiêm Hương, tất cả mọi người đều công nhận, cũng là người duy nhất có cơ hội, khiến Lạc Dương trở mình. Chương 1740, quyết đấu trong ngõ nhỏ, hai ngươi vẫn là ngươi, không có gì thay đổi, ngươi vẫn là kinh tẩm như vậy. Một giọng nữ dễ nghe nhưng lại vô cùng lạnh lùng vang lên. Những người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết Lạc Dương khóe mắt nâng lên, sắc mặt chợt âm trầm. Lạc Dương đột nhiên duỗi tay ra, từ xa có một luồng ánh sáng lạnh lẽo sông thẳng tới, khí thế uy nghiêm và độc đoán trực tiếp cắt qua màn mưa dày đặc. Mà thân ảnh kia lùi lại nửa bước, thân thể công lên, làm tư thế rút đao, sát ý lạnh lẽo đóng băng một nửa nước mưa của con hẻm thành băng. Đúng lúc này, chiếc ô giấy dầu chậm rãi xoay tròn. Vừa đi đến giữa con hẻm. Tuy nhiên, chiếc ô giấy dầu dừng lại giữa không trung một cách kỳ lạ, hai luồng không khí vô hình đã nâng nó lên. Hàng quan khí thế kinh người lúc này đã đến, âm âm đập xuống trước mặt lạc dương, đó là một cây trường thương bằng bạc. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp phá tan một nửa con hẻm. Nam Cung Thiêm Hương nhìn lên ngôi nhà cuối con hẻm, trong đôi mắt thờ ơ của cô hiện lên sự lo lắng. Lợi dụng lúc Nam Cung Thiêm Hương mất tập trung, Lạc Dương chọc lấy trường thương, cả người như mảnh hổ lao xuống núi, tiến thẳng đến Nam Cung Thiêm Hương. Khí lãng kinh khủng bố lên. Phát ra tiếng hổ gầm, cả đường phố từ giữa chấn động, lộ ra một vết nứt to lớn. Vì mất tập trung, Nam Cung Thiêm Hương đã thua trên khí thế. Trong cuộc đỏ sức của những cao thủ, không có chỗ cho những sai lầm. Nhưng Nam Cung Thiêm Hương không hề tỏ ra rụt rè, đôi mắt sắc lạnh như mắt chim ưng. Ấm Chiếc áo khoác bao phủ Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên vỡ tan, một bóng người nhỏ nhắn di chuyển như một bóng ma quỷ mị. Một trường thương không rời khỏi vỏ được giữ chặt trong tay Nam Cung Thiêm Hương. Hẻm nhỏ không dài, khoảng cách hai người không xa. Một giấy dầu dựng ở trên không trung quay cùng lúc này mang theo màn mưa. Một vòng hàng quang nổi lên, Nam Cung Thiêm Hương rút đao ra. Ánh sáng lạnh lẽo lập tức đóng băng mọi thứ xung quanh, con hẻm như bước vào mùa đông lạnh giá tháng 12 âm lịch. Hai hình bóng bắt giao thoa. Ánh sáng lạnh lẽo quét qua Lạc Dương khí thế. Ngọn trường thương của Lạc Dương lại hung hăng quét trên thắt lưng của Nam Cung Thiêm Hương. Một tiếng trên vang lên. Nam cung thiên hương đâm sầm vào bức tường ở cuối con hẻm. Bức tường cũ không biết bao nhiêu năm tuổi này đột ngột sụp đổ. Quần áo trên ngực của Lạc Dương cũng bị cắt ra, nhưng không có máu chảy ra. Bởi vì hắn mặc một bộ giáp màu bạc bên trong. Trên áo giáp có một vết đau rất sâu. Nhìn vết đau, Lạc Dương vô cùng sửng sốt. Bởi vì bộ giáp này là do tiểu tỳ nữ đưa cho hắn để tự vệ, nó là thứ của gia tiên. Điều kinh hoàng là bộ giáp này thiếu chút nữa thì bị đau cắt đứt. Lạch Dương biết rằng nếu không có bộ giáp này, người chết hôm nay có thể là chính mình. Ta vẫn là chủ quan rồi. Không thể tưởng tượng rằng đau cat đut lac duong biet rang neu khong co bo giap nay nguoi chet hom nay co the la chinh minh ta van la chu quan roi khong the tuong tuong rang đau cua Nam Cung Thiêm Hương đã luyện được đến mức này. Lạc Dương mỉm cười, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn thắng. Bị trường đau của chính mình đâm trúng chỗ hiểm, Nam Cung Thiêm Hương dù có bản lĩnh to lớn như thế nào cũng không thể sống so. Lạc Dương nhìn ngôi nhà lụp xụp ở cuối ngõ, đôi mắt hơi nheo lại. Nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Lạc Dương không bao giờ là một người mềm lòng. Lạc Dương vác theo trường thương chậm rãi đi về phía ngôi nhà đổ nát. Âm. Một tiếng động lớn, những tảng đá xuyên qua không trung, bóng dáng nhỏ nhắn của nằm cùng thêm hương lao ra khỏi đống đổ nát, trường thương trên tay chém vào cổ Lạc Dương. Nỏ mạnh hết đà. Lạc Dương bình tĩnh cười. Trường thương đột nhiên nhấc lên, trường thương trong tay Nam Cung Thiêm Hương trực tiếp bị đánh rơi. Sau đó ngọn giáo đâm thẳng vào, thẳng đến trái tim của Nam Cung Thiêm Hương. Nam Cung Thiêm Hương, người bị thương nặng, dĩ nhiên không kịp né tránh, chỉ có thể cố gắng hết sức để di chuyển cơ thể của mình sang một bên. Rốt cuộc, ngọn giáo không xuyên qua trái tim của Nam Cung Thiêm Hương, mà nó xuyên qua vai cô. Lạc dương cười lạnh, rút thương trở về, mang theo mưa máu ngập trời. Nam Cung Thiêm Hương rốt cuộc không thể nhìn được nữa, nặng nề ngã xuống đất, miệng nôn ra máu, thấm ướt cả tấm vải đen che mặt. Ngươi có biết ngươi thua ở đâu không? Lạc Dương không vội giết Nam Cung Thiêm Hương, bởi vì hắn rất hưởng thụ niềm vui mà chiến thắng mang lại. Ngươi quá nặng tình rồi. Lạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, những người như ta và ngươi không thể như thế này. Đây là khuyết điểm lớn nhất. Khủ khủ. Họ Nam Cung ho khan một tiếng. Màng theo ý mỉa mai khó tả Giống như ngươi Để không phải lo lắng cũng không có nhược điểm Ngay cả người nhà cũng có thể giết sao Tại sao không Lạc Dương cười lắc đầu Ngươi thực sự là người ghê tởm nhất Nam Cung Thiên Hương cười lạnh Lạc Dương không quan tâm Được làm vua thua làm giặc Không có ngươi Không có người có thể tranh với ta vị trí đầu bản thiên cơ Hơn nữa đã có tiên nhân và ta bàn trước với nhau chỉ cần vị trí đầu tiên nằm trong tay ta. Ta liền có thể bay lên tận trời, phân tranh của thế tục này, có lẽ sau này có hội tưởng lại cũng chỉ là một trò khôi hài mà thôi.